Trường năm 1380, lời nói vừa rứt, lời nói vừa rứt, à hát hát hát, một số thiên tài nhà họ vu và nhà họ lục sợ hai đến mức hét lên, lăn từ trên bậc thang xuống, tìm vỡ tung mà chết ngay tại chỗ, vừa rồi diệp bắc minh giết chóc, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy mẹ kiếp, thật đáng sợ, trên quảng trường võ tông, vu nhung gầm lên như phát điên, người đâu, đến đây cho bổn trường. Lão. Cụt tắc của võ tông Cửa cuối cùng Cấm bất cứ ai ra tay trong võ thần kim tự tháp Kẻ nào dám ra tay Tại võ thần kim tự tháp Sẽ bị giết không tha mẹ kiếp Các người còn ngây ra đó làm gì Đội chấp pháp đâu Cút ra đây Đường đường là đại trưởng lão của võ tông Vu nhung lại mất bình tĩnh như vậy Trên kim tự tháp vẫn còn khoảng 10 Mấy thiên tài cuối cùng Của nhà họ vu Nếu chết Thế hệ trẻ nhà họ vu sẽ thật sự đứt đoạn rồi. Những người trẻ tuổi trong gia tộc, một khi bị đứt đoạn, hậu quả sẽ rất khó lường, nói không? chừng nhà họ vu trực tiếp bị phế, trước vị đại trưởng lão võ tông sau này cũng không giữ được. Dù sao, nhà họ vu đã giữ vị trí đại trưởng lão võ tông này trong hơn 10 nhiệm kỳ liên. Tiếp, nhà họ bạch, nhà họ cao, nhà họ từ chắc chắn có suy nghĩ nhất định phải giữ được mạng sống của mười mấy người này, đại trưởng lão, có chúng tôi, đội chấp pháp của võ tông đã tới, vu nhung khàn giọng ra lệnh, ta lệnh cho các ngươi mở ra truyền tống trận chuẩn bị, chỉ cần tiểu tử này dám ra tay trong võ thần kim tự tháp, các ngươi lập tức xông vào gtcst hắn thó đội chấp pháp bùng phát ra một sát khí ngập trời, Bas. một truyền tống trận được mở ra Nối liền với đỉnh của võ thần Kim Tự Tháp, chỉ cần một cử động nhỏ nhất là họ lao vào. Ngay lập tức, gương mặt già nua của cổ Kim Khí ngưng trọng, truyền âm, chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Nếu người của đội chấp pháp võ tông xông vào giết người thì lập tức xông vào cùng bồn điện chủ, bằng mọi giá, phải bảo vệ Diệp bắc Minh, nghe thấy những lời này, tất cả trưởng lão của Côn. Luân điện cùng đến. Khí tức đều ngưng trọng, mọi người ở quảng trường võ tông đều nheo mắt lại. Những người tham gia kiểm tra khác leo cầu thang, mỗi một bậc đều phải dùng 10 hơi thở để điều chỉnh. Sau khi đạt đến bậc thứ 5.000, cần hàng trăm hơi thở điều chỉnh mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Từ bậc 8.000 trở lên, mỗi lần bạn phải nghỉ ngơi hàng ngàn hơi thở.